các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giải mã những nghi thức dành cho người chết thứ nhất tại sao để nải chuối lên bụng của người mới chết theo phong tục của dân gian của dân tộc Việt Nam thì nghi lễ chôn cất người chết vô cùng quan trọng và phải được tiến hành đúng theo những bước mà từ xưa đến nay quy định. trong đó có bước đặt một nải chuối lên bụng của người đã mất. vậy tại sao lại có phong tục kỳ lạ này? mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây. theo nhiều người suy nghĩ thì chuối là loài quả có tính âm nên có liên quan đến cõi âm bởi vậy những thầy pháp cúng binh tướng thường sử dụng nải chuối xiêm xanh đối với những nữ giới không may từ giã cõi trần thì người ta trồng cây chuối xiêm bên mộ đến khi chuối trổ buồn là đứa nhỏ trong bụng mẹ ra đời người chết để chuối xiêm lên bụng để r ặ n với mục tiêu duy nhất chính là tránh đi trường hợp bị linh miêu nhảy qua biến thành quỷ nhập tràng theo quan niệm của ông cha xưa thì người chết hay ăn chuối để đỡ đói. Vì theo ông bà xưa nói đi về tối không được nên họ thường ăn chuối cho đỡ đói nếu ở nhà cũng cầm chế. Một suy nghĩ khác đến từ dân gian là bởi chúng bắt đầu bởi một câu chuyện cổ tích. Câu chuyện đó có nội dung một chàng trai sống chung với mẹ già và một ngày nọ. chàng trai lên rừng đốn và bất ngờ thấy một cây chuối già xanh gần chín nên chặt đem về nhà để chín đem đi bán và ăn. t h ế là chàng trai đã chặt buồng chuối này đem về nhà. khi đem về nhà nhưng anh chàng lại không biết phải để đâu. Bởi lo sợ rằng mẹ già ở nhà đói bụng sẽ đem ra ăn hết. vì vậy anh chàng mới nghĩ ra một cách là phải treo buồng chuối lên trên cao để bảo quản. ngày hôm sau chàng trai lại lên rừng đốn củi. người mẹ ở nhà chờ con nhưng mãi không thấy con về, bởi vì đói mà trong nhà không có cái gì để ăn. t r ậ n bà thấy nải chuối treo trên nhà bếp đã chín, nên bà tìm cách trèo lên lấy chuối xuống ăn. không ngờ bà bị trượt chân và ngã chết. khi chàng trai về đến nhà thì gọi mẹ ơi nhưng lại không thấy ai trả lời. Khi vào nhà anh chàng mới biết mẹ mình vì muốn lấy chuối ăn mà bị ngã chết, nên chàng trai mới trách mình là tại mình mà mẹ mới chết. Đến khi trôn cất mẹ, bởi trong nhà không có gì để ăn, chỉ có buồng chuối, chàng ta bèn cắt lấy nải chuối còn xanh và đ ể lên bụng mình, vì anh cho rằng mẹ mình đói bụng mà không được ăn, bèn cắt lấy nải chuối còn xanh đ ể lên bụng mẹ mình. vì anh cho rằng mẹ mình đói bụng mà không ăn được từ đó hình thành tục lệ cho đến ngày n a y Thứ hai, tại sao người mới mất phải đắp chiếu che mặt? Những người chết luôn được đắp chiếu để che mặt. Có rất nhiều người thắc mắc tại sao người chết lại phải đắp chiếu che mặt. Chúng ta cùng tìm hiểu sau đây. Thường đắp chiếu cho người chết. đây không phải do kiêng c ử hay phong tục tập quán hoặc bí ẩn khoa học gì cả. Vì trên thực tế cho thấy chiếu là loại vật dụng dễ mua, giá rẻ, kích cỡ vừa vặn. Do vậy người ta thường sử dụng chiếu để đắp cho người chết. Hơn nữa khi người chết thường dễ thoát ra mùi tử khí, mùi âm khí này có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh, đặc biệt là những người có vế yếu. người đang có thể trạng kém, trẻ con, bà bầu. Chính vì vậy người ta thường dùng chiếu đắp cho tử thi để có thể hút bớt đi những hơi từ tử thi. Và chiếu cũng rất dễ tiêu hủy vì thường chiếu được làm từ những nguyên liệu thiên nhiên, tránh gây hại cho môi trường. Nhân dân ta có câu nói, người sống không ai đắp chiếu, người chết không ai đắp chăn. Lúc sống nằm trên chiếu. lúc chết nằm dưới chiếu thật ra chăn mền rất kín có thể tồn giữ hơi tử thi rất khó chịu do vậy không ai sử dụng chăn mền để đắp cho người chết cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net